Của Lão Trần. và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với công tử điên khùng các bạn nhá công tử điên khùng này thì theo mình dự đoán theo số chương thì nó chỉ còn khoảng hai ba phần nữa là hết thôi thì sau khi hết、uh, cái công tử điên khùng này thì chúng ta sẽ lại đến với một bộ chuyện đô thị cổ cực kỳ là bánh cuốn nhưng trước tiên thì chúng ta sẽ quay lại với công tử điên khùng là trương tìm đường thoát ở phần trước thì như ta đã biết đấy là vô tình thì sở dương đã phát hiện ra một cái bảo đỉnh mà phải kết hợp với một tấm bia đá mới có thể xuyên qua được kết giới quân luân để có thể tiến vào khôn c h u â n giới chỗ bọn người của hàn Vũ tích tuy nhiên tấm bia đá thì hắn chưa tìm thấy hắn đang muốn là hoàn toàn luyện hóa cái kiểu đỉnh này à, cái bảo đỉnh này để có thể thử xuyên qua một lần việc đi tìm tấm bia đá thì giao lại cho tần nhan ở phần cuối của phần trước thì có một cái t h ì có một cái thành phần gọi là công tử của lâm gia gọi là làm gợn lên đôi chút sóng biển nhưng không có ảnh hưởng quá nhiều đến công cuộc tìm kiếm lâm vân đã ra tay giải quyết đối tượng này để cho tần nhan tiện tiện đường tìm kiếm à, chào Vân, hiện tại, cô ta đang muốn tại tới、Lý、Gia. ta cô Lý hơn hai mươi năm về trước khi mà tần gia và lý gia còn là đồng minh hai nhà muốn kết thân gia với nhau cho nên tần gia mới gả tần nhan cho lý danh sinh mà tần nhan thì đã từng đi tới lý gia một lần lúc ấy tần nhan là đi cùng với ông nội tới lý gia lão gia tử của lý gia lý ly vì thể hiện mọi người là người một nhà cho nên đón tiếp cả hai người ở phòng đọc sách lúc đó thì tần nhan đã nhìn thấy một bức tranh ngay trong phòng sách của lý ly bức tranh này có vẽ cảnh biển còn có vài hòn đảo nhỏ nhưng điều q u ỷ dị nhất chính là đáy biển có vẽ hình một tấm bia đá vì vậy mà lúc tần nhan thấy cái hình khắc trên thẻ ngọc của lâm vân đưa cho cô ta mới cảm thấy là nó rất quen thuộc sở dĩ cô ta có thể nhớ ra được bức tranh đó là bởi vì bức tranh vẽ cảnh biển mà tần nhan biết đó là một nơi giao nhau giữa vùng biển ả rập và ấn độ dương ở nơi đó chính là gần vịnh aden mà nghe nói đám hải tặc somalia chính là sinh sống ở đây cho nên khi nhắc tới hải tặc somalia thì tần nhan liền nhớ tới bức tranh lúc đó tần nhan không thích gì cái tên công tử ăn chơi lý danh sinh cho nên khi ông nội nói chuyện với lý ly thì cô ta hết nhìn đông lại ngó tây cuối cùng bị bức tranh kỳ quái này hấp dẫn đ ã nhớ ra bức tranh kia thì tần nhan muốn tới lý gia để hỏi thăm nguồn gốc của bức tranh lúc này ở lý gia yến kinh mặc dù lý gia vẫn còn là gia tộc lớn nhưng đã kém xa so với thời kỳ huy hoàng lúc trước năm đó bị lâm vân gây tổn thất nặng nề họ đã dần dần an phận tập trung vào phát triển kinh tế những năm qua lý ly đã mặc kệ thế sự tập trung an hưởng tuổi già cộng thêm với đan dược kéo dài tuổi thọ do tập đoàn vân môn sản xuất cho nên thân thể của ông ta vẫn còn khỏe mạnh hôm nay ông ta đang tưới cây thì người hầu đi vào thông báo rằng có một cô gái bái phỏng còn là tần nhan của tần gia nhìn cô gái thiếu chút nữa đã trở thành cháu dâu của mình trong lòng lý ly rất là cảm khái năm đó khi lý danh sinh bị chết nếu không phải ông ta kịp thời ra lệnh cho toàn bộ người của lý gia không được tìm lâm vân báo thù thì chỉ sợ lý gia đã không còn tồn tại nữa trải qua hai mươi năm an phận lý ly đã không còn oán hận gì với lâm vân chuyện năm đó hoàn toàn là do lý gia khơi mào trước lâm vân coi như là tự bảo vệ bản thân hơn nữa một nửa thế lực của lý gia ở phần giang bị tổn thất trong tay lâm vân về sau lý danh sinh cũng bị chết trong tay hắn cũng may ông ta cảm thấy không đúng liền phát lệnh xuống bằng không hậu quả thì khó mà lường được sở dĩ ông ta hạ lệnh như vậy là bởi vì ông ta nhìn ra lâm vân không phải hạng người lưu luyến hồng trần và thích tranh đấu quyền lực kết quả dự đoán của ông ta hoàn toàn không sai lý gia không động vào lâm vân thì lâm vân cũng chẳng muốn dây dưa gì với lý gia lý gia ra tần nhan thấy lý l y c h ầ m tư suy nghĩ liền lên tiếng nhắc nhở à tiểu nhan cháu ngồi đi già rồi cho nên hay suy nghĩ vẩn vơ vẫn là tuổi trẻ là tốt nhất mà cháu có vẻ như không thay đổi gì nhỉ lý l y hồi phục tinh thần hơi có lỗi nói lý g i a g i a cháu có thể nhìn phòng đọc sách của gia gia một lúc được không câu đầu tiên của tần nhan đã khiến lý l y hết sức ngạc nhiên tây lý lão gia tử thất thần tần nhan liền khẩn trương nếu ông ấy không đồng ý thì làm sao bây giờ cô ta đã dùng thần thức kiểm tra và biết bức tranh đó không còn trèo ở chỗ cũ cho nên cô ta muốn hỏi bức tranh đó đang ở đâu à không có vấn đề gì cháu đi theo ta l i l y dẫn theo tần nhan tới phòng đọc sách bởi vì đã dùng thần thức lướt qua một lần cho nên khi vào thư phòng tần nhan chỉ tùy ý nhìn qua cô ta thở dài một tiếng rồi mới nói rất nhiều năm trước cháu và ông nội đã từng tới nơi này không ngờ đảo mắt mà đã qua nhiều năm như vậy ai ông nội của cháu là người tốt nhưng lại ra đi quá sớm lý lì cũng thở dài trong lòng của tần nhan có chút thương cảm năm đó dù tần gia bắt buộc cô và lý danh sinh phải kết hôn ông nội cũng không chủ động đi lên ngăn cản khiến cho tần nhan có chút không thoải mái nhưng tần nhan vẫn là rất tôn kính ông nội của mình trước kia cô không hiểu chuyện không biết đã làm bao nhiêu việc khiến ông nội phải hao tâm tổn trí nhưng hiện tại khi mà cô hiểu chuyện rồi thì ông nội đã mất cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng con nuôi lớn mà thân không tại có lẽ hợp với tâm tính của cô bây giờ tần nhan áp chế sự đau lòng lần nữa lại nói lý giả ra, ra cháu nhớ năm đó khi cháu đi vào căn phòng này cháu có nhìn thấy một bức tranh rất kỳ quái treo trên tường không biết bây giờ nó đâu rồi lý lý khẽ giật mình đối với sự lõi đời của ông ta thì lập tức biết được mục đích tới đây lần này của tần nhan là có liên quan tới bức tranh kia ông ta liền hỏi tiểu nhan cháu tới đây là vì bức tranh à tần nhan vừa nghe là biết lý ly đã đoán ra một chút cũng không hề có ý dấu g i ế m mà gật đầu vâng một người bạn của cháu muốn có bức tranh đó không biết hiện tại bức tranh đó đang ở đâu đương nhiên là cháu sẽ trả đủ tiền không khiến cho lý gia gia phải khó xử tiểu nhan bức tranh đó vốn là không đáng bao nhiêu tiền chỉ là một bức tranh mà ta nhặt được mà thôi nếu ta vẫn còn giữ nó thì tặng luôn cho cháu cũng được nói gì vấn đề tiền bạc nhưng ta đã cho người khác bức tranh đó rồi trong lòng lý li bỗng dâng lên một cảm giác kỳ quái ông ta nhớ tới chuyện của lâm vân tần nhan hơi thất vọng nhưng lại lập tức hỏi lý g i a g i a có thể nói cho cháu biết g i a g i a đã tặng bức tranh đó cho ai hay không thế tần nhan có vẻ rất coi trọng bức tranh tuy lý li hơi t ỏ mò nhưng ông ta là một người từng trải đương nhiên biết việc gì có thể hỏi còn việc gì không tám năm trước một bằng hữu người mỹ tới nhà ta chơi y nhìn thấy bức tranh đó liền thích thú muốn mua nó với giá cao bởi vì người vâng hữu đó là một đối tác làm ăn cho nên ta r ấ t khoát cho y y tên là hughes là tổng giám đốc của công ty kỷ điện chi nhánh ở hoa quốc nghe lý l y nói vậy tần nhan thầm nghĩ đã có danh tiếng thì cũng dễ tìm thôi nghĩ tới đây tần nhan lần nữa hỏi không biết là lý gia đã nhặt được bức tranh đó ở đâu vậy lý l y thở dài đó là chuyện của mấy chục năm trước rồi năm đó ở một đạo quan thuộc nga mi sơn ta có nhặt được một cái hộp gỗ bên trong chính là bức tranh và viên đá bạch hà về sau ta đã đưa viên đá bạch hà cùng cái hộp gỗ cho lâm vân còn bức tranh thì do ta thích cùng với khung cảnh biển rộng mênh mông của nó cho nên ta liền treo trong phòng đọc sách tần nhan im lặng không nói lại có quan hệ với lâm vân cô đương nhiên biết đá bạch hà chính là linh thạch thì ra từ lúc đó lâm vân đã bắt đầu thu thập linh thạch rồi nghĩ tới đây một viên linh thạch đã được hắn coi như chân bảo phòng chừng lúc ấy hắn còn chưa rời khỏi địa cầu nhưng qua lời của lý gia kể thương ta chắc chưa nói chuyện bức tranh cho lâm vân đã hỏi xong tần nhan cũng không ở lại lâu liền lấy một cái lọ ngọc đưa cho lý ly lý g i a g i a cháu có một viên đan dược dưỡng thân do sư phụ cháu để lại g i a g i a giữ lấy mà dùng tần nhan rời khỏi đại viện của lý gia rồi lập tức tới tập đoàn kỳ điện để tìm kiếm hughes nhưng cô ta lại lấy được tin tức là mấy năm trước Hughes đã chức. Vì thế, tần ừ chức. thế Vì t nhan mất mạnh mối không có dấu vết để tìm kiếm tìm kiếm.、Cũng、may trăm km, thêm mà dấu vết Tần theo trí tới tại thân thức của cô ta kéo dài gần km, cộng thêm tị thủy đi để đành đi để phải biển hiện dài không Nhan nhớ Cũng gần cộng Hughes. chỉ khu châu kéo cô có vực của dựa Rập Ả lơ â Vân m tìm tấm Tần Nhan đưa được ra bia. cho, có lẽ l sẽ tìm ra được tấm bia. Tần nhan lơ lửng trên bầu trời của đảo madagascar theo bức tranh lúc trước thì nó nằm ngay ở gần khu vực này đeo tị thủy châu vào cổ tần nhan liền lao xuống đáy biển khi tiến vào trong biển tần n h a n mới hiểu được rằng tị thủy châu đúng là một bảo bối khó có được có thể nói là hàng cực phẩm trong cực phẩm đeo nó ở trên người mười mét chung quanh không có một giọt nước nào bám vào giống như có hai cục nam châm trái chiều đẩy nhau vậy tần n h a n cứ như thế thì sẽ đi xuống phía dưới cái đoạn này thì mình bắt buộc phải ngừng lại để giải thích một chút n h a đấy là hai cục nam châm nó phải cùng chiều thì nó mới đẩy nhau chứ mẹ cái thằng tác giả này đúng là r ố t vật lý quả nhiên là thứ tốt tần nhan âm thầm may mắn là lâm vân đã cho cô mượn tị thủy châu bằng không cho dù cô có tu vi kết đan đi chăng nữa xuống đáy biển sâu như vậy còn dùng thần thức dò xét chung quanh thì là một công việc cực kỳ tốn sức huống hồ trong nước biển thần thức không phát huy được nhiều phạm vi còn chưa tới một nửa Khu vực b i ể năm này rất rộng, Tần Nhan đã dùng thân cộng cả tị thủy rồi mà cũng Muốn nhớ, thỉnh thoảng con không Tần Nhan, nhưng vẫn ảnh hưởng n mà vào vài Thủy gây rất rồi rất trí vất thức tỵ tìm lướt tới một chút việc tìm gì Châu hồ chỉ hại cho dựa qua, của đã dù cả cô có cá mặc việc cô. vả kiếm. kiếm mập ngày sau thì tần n h a n đã mệt mỏi đến kiệt sức nhưng vẫn chỉ kiểm tra được một phạm vi nhỏ thậm chí cô ta muốn gọi lâm vân đi cùng để tìm nhưng cô t a lại lo lắng một khi lâm vân tìm được hắn sẽ bác bỏ công lao của cô ta rồi từ chối việc mang cô ta rời khỏi địa cầu lâm vân thì không nghĩ nhiều như vậy lúc thần thức của hắn nhìn thấy tần nhan đang tìm kiếm dưới đáy biển hắn liền mặc kệ cô ta dù không biết vì sao cô ta lại tới đó tìm nhưng chắc cũng có nguyên nhân trong đó hiện tại hắn đang bận luyện hóa giới đỉnh tới thời điểm mấu chốt tử vong cốc của núi côn luân đã bị hắn dùng trận pháp che đậy hoàn toàn hắn không muốn lúc mình đang luyện hóa giới đỉnh lại có người quấy dày càng luyện hóa giới đỉnh thì lâm vân càng hiểu rõ được cấu tạo của thế giới kia hiện tại hắn đã biết nếu lúc trước hắn cưỡng chế dùng giới đỉnh xuyên qua kết giới n ó không chừng kết giới sẽ bị phá hư hoàn toàn nói chính xác là kết giới sẽ không tồn tại kết giới này cho phép người bên trong có thể dùng sức mạnh để mở ra nhưng không cho phép người bên ngoài dùng bất cứ cách nào để tiến vào một kết giới không còn tồn tại đương nhiên là không thể thông qua kết giới đó để tới được nơi khác lâm vân còn biết kết giới này là một cái truyền tống trận cực kỳ đặc biệt tuy địa cầu và khôn c h u â n giới chỉ cách nhau một lần kết giới nhưng khoảng cách ở hai nơi lại cách xa vô cùng đã biết được vấn đề này thì đương nhiên lâm vân sẽ không dám mạo hiểm nữa chỉ có thể toàn lực luyện hóa giới đỉnh sau đó trông cậy vào việc tần nhan tìm kiếm được tấm bia đá nếu tần nhan không tìm thấy thì du mất một cái giá lớn lâm vân cũng muốn đích thân đi tìm bởi vì tấm bia đá là cách duy nhất để hắn tới được khôn c h u â n giới nhanh nhẹn nhất tần nhan đã tìm kiếm trong biển ả rập được mười hai ngày tuy rất mệt mỏi nhưng nàng không muốn buông tha bởi vì đây cũng là cơ hội cuối cùng rồi ăn vài miếng mương khô trong lòng tần nhan rất lo lắng ở trong đáy biển im ắng như vậy cô ta cảm thấy cô đơn hoảng hốt cho dù cô ta đã là tù sĩ kết đan nhưng cái cảm giác hoảng hốt đó cũng không thể áp chế được cô ta chỉ có thể dựa vào việc nhai nút thức ăn để thư giãn thần kinh ở dưới đáy biển có quá nhiều thứ mà cô ta không thể giải thích được hiện tại tần nhan đã rất cảm kích với việc lâm vân đưa cho cô ta tụy thủy châu nếu không có viên ngọc đó thì cả nửa tháng chìm trong nước biển chắc cô ta phát điên mất một con tàu cực lớn lẳng lặng nằm dưới đáy biển tần nhan nhìn con tàu đắm đ đá a mục nát này không biết nó chìm xuống đây từ lúc nào bỗng nhiên da đầu của tần nhan run lên cô rõ ràng nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong thân tàu mặc dù cô hiểu biết một ít về yêu ma quỷ quái cô ta biết rằng khi chết người ta sẽ phóng ra linh hồn nếu ở hoàn cảnh đặc thù thậm chí có thể tồn tại mấy ngàn năm nhưng điều này vẫn khiến cho t ầ n nhàn rất hoảng sợ mặc kệ đã là người tu chân quỷ quái cũng không làm gì được cô nhưng dù sao cũng chỉ là một người con gái huống khi trước khi đi theo sư phụ tu chân cô ta lớn lên trong một cái xã hội duy vật dù hiện tại quan niệm thay đổi rất nhiều nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn có chút hoảng hốt tần nhan là muốn định rời khỏi chỗ này nhưng cô ta biết một khi mình rời đi có lẽ mãi mãi không tìm được tấm bia đá và không thể rời khỏi trái đất tần nhan phóng thần thức để kiểm tra khắp con tàu ở bên trong có một vài bộ xương cốt một vài bộ buồn ghế ngổn ngang xem ra đây là một con tàu chở khách du lịch một cái bóng màu trắng khẽ lướt qua rất nhanh chui vào một căn phòng tần nhan sững sờ lẽ nào trong con tàu đó đúng là có ma cô ta đã từng nghe sư phụ nói là linh hồn của người chết ở một hoàn cảnh đặc biệt nó sẽ tồn tại rất lâu tuy nhiên cũng có những người có linh hồn cường đại một khi họ chết đi linh hồn sẽ tiếp tục tu luyện và trở thành quỷ tu tần nhan đương nhiên không tin ở địa cầu có quỷ tu bởi vì ở đây ngay cả tu sĩ bình thường đều không có thì lấy đâu ra quỷ tu trong khoảng thời gian ngắn tần nhan không biết nên làm gì cho phải cô ta rất muốn đi vào căn phòng đó để nhìn xem rốt cuộc cái bóng đó là cái gì nhưng trời sinh con gái vốn dĩ sợ ma cho nên khiến cô ta do dự cho dù là thực lực cái bóng đó kém xa cô ta cũng vậy tần nhan phóng thần thức vào trong căn phòng nhưng lại không thấy gì chẳng lẽ nó có thể tránh né được thần thức s a o đang lúc tần nhan do dự không biết làm sao thì trong con tàu bỗng vang lên một chuỗi tiếng cười nghe rất rõ ràng tần nhan nghe vậy cười lạnh một tiếng quỷ tu thì như thế nào ở một nơi như địa cầu quỷ tu có thể kết đan được s a o theo như lời sư phụ quỷ tu muốn kết đan còn khó khăn hơn tu sĩ bình thường gấp cả trăm ngàn lần nghĩ đến việc quỷ tu không thể kết đan tần nhan liền không cần rụt rè nữa nếu như một tu sĩ kết đan mà bị một con tiểu quỷ hù sợ thì chính tần nhan cũng cảm thấy rất dọa người mặc dù còn sợ hãi nhưng không thể ngăn cản quyết tâm tìm kiếm tấm bia đá của cô ta hơn nữa trên người cô ta còn mặc một bộ vũ y do chính sư phụ lưu lại chẳng những có tác dụng trừ tà mà còn có lực phòng ngự rất kinh người tần nhan nghĩ tới đây liền bước lên phi kiếm trực tiếp lao tới cô ta không phải là đi vào con tàu đó thăm dò mặc dù rất hiếu kỳ nhưng cô ta không muốn lãng phí thời gian với con tàu đắm này tần nhan chỉ muốn lướt qua con tàu rồi tiếp tục tìm kiếm xuống phía dưới nhưng cô ta vừa bay qua con tàu đắm thì một cái lực hút cực lớn hút cô ta lại tần nhan lập tức biết là không tốt vội vàng lui về phía sau nhưng lực hút đó thực sự quá mạnh cô ta rõ ràng không thể phản kháng được liền bị lực hút đó kéo đi một cảm giác sợ hãi chuyển tới tần nhan không ngờ là mình đã kết đan rồi mà còn không ngăn được một cái lực hút ở đáy biển đang định truyền tin cho lâm vân nhưng vừa cử động thì đã bị lực hút kia kéo mạnh đi tần nhan liền phóng ra một cái khiên để chặn lại nhưng vẫn không ngăn cản được lực hút tần nhan kinh hãi nhìn thấy lực hút này hút mình xuống sâu dưới đáy biển đảo mắt đã bị lôi đi hơn mười km một dòng xoáy nước khổng lồ xuất hiện trước mắt của tần nhan không tần nhan vận chuyển toàn bộ chân nguyên muốn rời khỏi lực hút của xoáy nước nhưng đều chỉ phí công vô ích nhanh chóng bị cuốn vào trong dòng nước xoáy đó một cảm giác tuyệt vọng sông lên đầu của tần nhan cô ta thật không ngờ là mình lại chết như vậy cô ta cũng biết cho dù thần thức của lâm vân có lợi hại hơn đi chăng nữa thì cũng không thể phóng thần thức được tới cái chỗ dòng xoáy nước này tử vong cốc núi côn luân lâm vân mở to mắt thở phào một tiếng vốn tưởng rằng một tháng nhưng không ngờ chỉ cần nửa tháng đã hoàn toàn luyện hóa được giới đ ỉ n h nhưng nếu không có tấm bia đá kia thì giới đ ỉ n h vẫn không sử dụng hoàn hảo được không biết tần nhan có tiến triển gì chưa nghĩ tới đây lâm vân lập tức phóng ra thần thức ủa cô ta không ở dưới đáy biển lẽ nào đã tìm được rồi hay cô ta đã thay đổi vị trí tìm kiếm lâm vân phóng thần thức kiểm tra toàn địa cầu nhưng lông mày hắn lập tức nhíu lại tần nhan rõ ràng không có ở trên địa cầu thần thức của hắn không thể tìm được điều này chỉ có hai khả năng xảy ra một là tần nhan đã tìm được truyền tống trận khác và thông qua đó để rời khỏi địa cầu khả năng thứ hai là tần nhan đã xông vào một nơi mà ngay cả thần thức của lâm vân cũng không thể quét được tới nhưng vẫn còn một khả năng là tần nhan đã gặp nạn thậm chí thi cốt vô t ổ n tuy nhiên ở một nơi như địa cầu thì làm gì có ai có thể khiến một tu sĩ kết đan như tần nhan thi cốt vô t ổ n được n g a y tới đây lâm vân lập tức chạy tới biển ả rập lần cuối cùng tần nhan xuất hiện là chỗ này cho nên có thể tìm ra được vài dấu vết ở đây dù sao thì trên địa cầu vẫn có rất nhiều nơi thần bí không phải là không có nguy hiểm tuy thủ sĩ cốt đan là cực kỳ lợi hại nhưng nếu gặp phải những nơi như vậy thủ sĩ kết đan cũng chẳng tính là gì bỗng nhiên lâm vân mỉm cười rõ ràng là gặp phải bằng hữu cũ người này thật đúng là chịu khó thật một con tàu hải tặc xuất hiện ở trong thần thức của lâm vân lâm vân không chút nghĩ ngợi liền đáp xuống con tàu bảy tám thủy thủ nhìn thấy boong thuyền bỗng xuất hiện một người lạ mặt liền giật nảy mình nhưng bọn chúng vốn là những người thường xuyên trải qua sinh tử phản ứng cực nhanh liền rút súng chỉ thẳng về hướng của lâm vân lâm vân giơ chân lên ba tên cầm súng vô thanh vô tức bị đạp xuống nước ta không thích có người dùng súng chỉ về ta vài tên thủy thủ còn lại ấn chuông cảnh báo lập tức có hai ba chục người chạy lên buông thuyền đừng động thủ một giọng nói mang khẩu âm của người anh vang lên lâm vân c h ấ p tay sau lưng nhìn tên dâu quai nón này dùng tiếng hoa nói dâu quai nón mạng của ông cũng lớn thật làm hải tặc lâu như vậy mà còn chưa nghỉ hưu định mang hết số tiền kiếm được xuống quan tài sau tên dâu quai nón vội vàng đi lên cúi người cung kính nói thần của tôi thật vinh hạnh khi được gặp lại ngài nếu ngài có mệnh lệnh gì cứ việc phân phó tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức lần này tôi đi không phải là làm việc buôn bán mà là chuẩn bị về hưu không ngờ trước khi về hưu có thể gặp lại vị thần mà tôi tôn kính nhất dù tên dâu quai nón này nói tiếng hoa không trôi chảy nhưng vẫn có thể nghe được lâm vân vung tay lên ngừng đừng có dông d à i với lão tử nói cho ta biết mấy ngày gần đây có xảy ra việc gì kỳ lạ không lâm vân muốn tìm tung tích của tần nhan mà tên dâu ria này hắn đi lại trên biển nhiều năm như vậy nói không chừng lại biết được một vài tin tức gì đó tên dâu quay nón hạ lệnh một tiếng lập tức có thủ hạ lấy ghế mời lâm vân ngồi xuống sau đó y mới đứng một bên kính c ẩ n thưa ngày hôm qua xuất hiện lòng thôn lãng mấy năm mới có một lần ở khu vực ấn độ dương còn đâu thì không có điều gì khác lạ tên dâu quay nón vốn định nói chuyện làm ăn mấy tháng nay của y nhưng bởi vì lâm vân chỉ hỏi chuyện của mấy ngày gần đây cho nên y mới trả lời như vậy lòng thôn lãng nó là cái gì lâm vân chưa từng nghe qua cái tên nào kỳ quái như vậy tên dâu quay nón thấy lâm vân không biết thì vội vàng cúi người giải thích lòng thôn lãng sẽ xảy ra khu vực đáy biển cách phía tây khoảng năm trăm km có con tàu nào gặp phải nó thì đều bị đánh đắm cho nên bình thường rất ít có tàu nào đi qua đó nhưng lòng thôn lãng này không có xảy ra thường xuyên thời gian nó cũng không cố định đôi khi là vài năm nhưng có đôi khi phải vài chục năm thì mới xảy ra một lần bởi vì người không biết long thôn lãng sẽ xuất hiện bất chợt lúc nào cho nên không có ai dám đi qua đó một khi gặp phải long thôn lãng cho dù con tàu lớn đến mấy thì cũng bị dòng nước xoáy đó hút vào thôi lâm vân nghe xong lời của tên dâu q u a y nón nói liền trầm ngâm suy nghĩ long thôn lãng xảy ra vào ngày hôm qua mà mấy ngày trước tần nhan còn tìm kiếm quanh đây liệu hai chuyện này có liên quan gì với nhau không lẽ ra thì một tú sĩ kết đan phải đối phó được với lực hút của sóng biển mới đúng chứ bất kể thế nào cũng phải tới đó xem một lần lâm vân liền đứng lên dâu quay nón tôi thấy ông già rồi đừng làm những việc thế này nữa nên nghỉ ngơi thôi vâng vâng tôi sẽ nghe theo lời ngài lập tức giải tán đội hải tặc tên dâu quay nón này rất sợ lâm vân bằng không y đã không tôn kính lâm vân như vậy đây không phải là do vũ lực áp chế mà là do mấy lần lâm vân xuất hiện trên tàu của y bằng một cách không giải thích được có thể khẳng định người này tuyệt đối không phải là một người bình thường n g h y t h ế đây dâu quai nón ngẩng đầu muốn hỏi một vấn đề thì lại trợn tròn mất bởi vì người đó đã biến mất không thấy nếu không phải vài tên thủy thủ mà lâm vân đã văng xuống nước còn đang lóp ngóp bơi lên tàu thì tên dâu quai nón còn tưởng rằng mình đã gặp phải ảo giác thần quả nhiên là thần dâu quai nón nhịn không được q u ỷ d ạ p xuống bắt đầu cầu nguyện một thủy thủ đi lên nói với dâu quai nón người vừa nãy thật là kiêu ngạo bằng tống cho tên đó một cái tát dâu quai nón lạnh lùng nói lần sau nếu ta còn nghe thấy ngươi nói những lời bất kính với thần thì ngươi không cần phải lên tàu nữa lâm vân thì nghĩ bụng mỗi lần tới đều thu được tin tức có ích từ tên dâu quay nón kia xem ra mình và y thật là có duyên mặc dù có ấn tượng không tồi với y nhưng lâm vân cũng không có hào cảm gì với việc y làm hải tặc tuy nhiên nếu bảo lâm vân hô hào chính nghĩa đi tiêu diệt hải tặc thì hắn cũng không bao giờ làm trừ phi đám hải tặc kia mạo phạm với hắn thì lại khác lâm vân đi tới nơi mà dâu q u a i nón chỉ kiểm tra bốn phía nhưng cũng không thấy có nơi nào kỳ quái nhưng hắn tin rằng tên dâu q u a i nón này không dám lừa mình không chút n g h i n g ạ i lâm vân chui vào trong biển rộng tuy không có tị thủy châu nhưng lâm vân vẫn dễ d à n g dễ ăn nước mà tiến vào với thần thức cường đại của lâm vân hắn lập tức nhìn thấy con tàu mà tần nhan đã gặp sau vài giây lâm vân đã đứng trên con tàu trong con tàu cũng vang lên một giọng nói lâm vân mỉm cười thật đúng là có ý tứ trên con tàu đắm ở dưới đáy biển lại có một ít du hồn kiến thức của lâm vân thì hơn xa so với tần nhan dù hắn không có sư phụ nhưng kiến thức được tích lũy nhiều đời một cái bóng màu trắng xuất hiện lâm vân suy nghĩ nơi này có du hồn thì chứng tỏ có vật gì đó âm t à chẳng lẽ còn tồn tại quỷ tu s a o lâm vân tiệm tay ném ra một ngọn tinh diễm toàn bộ du hồn trong con tàu liền biến thành hư vô ngay cả tiếng gào cũng không có phát ra đ ồ biết tinh diễm của lâm vân khủng bố như thế nào nhưng lâm vân lại nghĩ tới mình nên lưu lại một du hồn rồi xem ở đây đã xảy ra chuyện gì đã lỡ tay giết hết thì đành thôi vậy vừa thiêu hủy con tàu lâm vân bỗng nhiên cảm thấy một lực hút cực lớn truyền tới lâm vân sững sờ lập tức hiểu ra nguyên nhân mà tần nhan biến mất chắc chắn nó phải liên quan tới lực hút này với lực hút như vậy cho dù tu sĩ nguyên anh cũng rất khó mà thoát khỏi chưa nói gì tới tần nhan mới chỉ có tu vị kết đan ngay tới đây lâm vân hơi có chút áy náy dù sao cũng là do hắn bảo tần nhan đi tìm tấm bia mặc dù tần nhan là tự nguyện nhưng chuyện này chắc chắn liên quan tới hắn đảo mắt thì lâm vân đã xuất hiện trước dòng nước xoáy kia tuy nhiên không giống với tần nhan hắn vẫn đứng vững ở đó nếu hắn không muốn tiến vào thì một chút lực hút đó sao có thể hút được hắn vào trong lốc xoáy thần thức của lâm vân rõ ràng không cách nào xâm nhập vào trong xoáy nước kia điều này thật là kỳ quái với tu vi của hắn mà thần thức còn không xuyên qua được xem ra phải đi vào một chuyến lâm vân bố trí một cái trận pháp vây hãm phòng ngừa có điều gì đó bất ngờ xảy ra hắn không tin dòng nước xoáy này do thiên nhiên tạo thành cho dù là do thiên nhiên tốn một chút tài liệu bố trận cũng chả sao bởi vì tài sản của hắn hiện tại có rất nhiều bố trí xong khốn trận lâm vân lại ném vào hơn mười viên linh thạch để khởi động trận pháp rồi không do dự bước vào nước xoáy đó mặc dù lực hút rất lớn nhưng lâm vân vẫn có thể khống chế tốc độ không nhanh không chậm tiến vào khoảng nửa phút sau lâm vân đã thoát ly dòng nước xoáy ở dưới đáy biển là một cái hang động cực lớn nhưng không thấy bóng dáng của tần nhan ở đâu xung quanh cái hang này có rất nhiều bộ xương xem ra nhiều năm như vậy đã có vô số động vật và con người phải chết ở đây Quay đầu nếu tần nhan bị dòng xoáy cuốn vào cái hang thì lẽ ra tần nhan vẻ gần đây mới đúng nhưng lại rõ ràng không thấy tần nhan đâu lâm vân đi vào trong hang động được vài mét thì nhìn thấy một cái mặt kính có khí t ứ c cổ xưa quả nhiên là do con người làm lâm vân lạnh lùng cười là do người làm thì tốt rồi hắn không tin là người này lợi hại hơn hắn được nhìn mặt kính cổ lão kia lâm vân liền biết đây cũng là một pháp trận ngăn cản thần thức có hiệu quả giống như dòng nước xoáy kia xem ra đều là do một người bố trí ngoại trừ đại trận hộ tinh ở nguyệt tinh thì lâm vân tự tin không có trận pháp nào ngăn cản được hắn phe hồn thương phóng ra đâm thẳng vào mặt kính chỉ một thương cái kính đã vang lên tiếng rằng rắc rồi vỡ vụn lộ ra một căn phòng có ánh sáng ảm đạm tần nhan như một bức tượng ngồi ở một bên xem ra là bị cái gì đó giam cầm một nam tử có sắc mặt trắng bệch đang luyện chế cái gì đó ủa một người phàm cũng có thể đến được đây s a o lẽ nào trên người của hắn có bảo bối gì đó lúc lâm vân đi vào người nam tử kia liền phát hiện ra rồi ngẩng đầu nhìn lâm vân thân sắc của lâm vân rất hở hững khuôn mặt của y trắng b ạ c h như vậy thì có lẽ đỡ đáy biển lâu năm tuy nhiên điều khiến lâm vân kỳ quái chính là người này cũng là một t ù sĩ đã tu luyện tới trúc cơ sau một lát tên này giống như cảm thấy có chỗ nào đó không đúng đột nhiên đứng lên chỉ vào lâm vân mà nói ngươi không phải là luyện khí sĩ làm sao ngươi có thể vào đây lâm vân chẳng muốn trả lời vung tay hút tần nhan lại rồi vỗ vào giữa c h á n cô ta một cái một tia sáng xanh lóe lên giữa c h á n của tần nhan rồi biến mất vô tung ảnh tần nhan kêu lên một tiếng rồi tỉnh lại với tu vi kết đan của tần nhan cô ta lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra nhìn lâm vân đang đứng cạnh mình khuôn mặt cô ta lộ vẻ xấu hổ bị một tu sĩ trúc cơ khống chế đúng là mất mặt trong một sát na cô ta bị tên c ù sĩ trúc cơ kia bắt thì cô ta đã nhận ra nhưng lại không làm gì được bởi vì thần chí đã bị người ta khống chế t ù sĩ trúc cơ thấy thủ đoạn của lâm vân thì biết người này không phải là người phàm nhưng y lại không nhìn ra được cảnh giới của đối phương tiền bối chúng ta nước giếng không phạm nước sông có chuyện gì mong tiền bối phân phó tên nam tử vừa thấy được thủ đoạn của lâm vân thì liền biết mình và người này kém hơn rất xa y không ngờ là trên địa cầu cũng có người như vậy ngày hôm qua khi nhìn thấy khí tức của tần nhan y đã bị chấn kinh vô cùng mà hôm nay lại gặp phải người càng lợi hại hơn nhiều lúc y bắt được tần nhan y liền biết không thể để cho cô ta tỉnh lại bởi vì y có linh cảm một khi tần nhan tỉnh lại y sẽ không phải đối thủ của cô ta hơn nữa khi mà y tu luyện tới trúc cơ thì không còn công pháp để tu luyện tiếp cô gái này có tu vi cao hơn y cho nên y đang muốn tìm mọi biện pháp m ò i ra công pháp mà cô ta đã học may mà y biết một phương pháp luyện chế khôi lỗi một khi y luyện chế được toàn bộ ý thức của thần nhan thì y sẽ biết được bí mật của cô gái này bởi vì y là một luyện khí sĩ cho nên không hiểu cái gì là kết đan và giới chỉ sở dĩ y có thể tu luyện tới trúc cơ một là vì tư chất không tồi hai là do cơ duyên xảo hợp phát hiện được ra cái hang động này xin lỗi anh tôi tần nhan không cách nào biểu đạt được sự xấu hổ của mình tuy nhiên khi bị tên t ù sĩ kia luyện hóa ý thức thì cô ta thật đúng là sợ hãi hiện tại lâm vân đã tới sự căng thẳng thần kinh mới được buông lỏng trời sinh nữ nhân luôn sợ hãi với những thứ không biết cho dì cô ta không thích lâm vân nhưng có hắn ở đây thì cảm thấy an toàn hơn rất nhiều lâm vân khoát tay nói với tên nam tử kia ta cho n g ư ờ i một cơ hội ngươi mau nói người phát hiện ra nơi này kiểu gì do dự là mất đi một bộ phận cơ thể tên nam tử đang suy nghĩ làm cách nào để rời đi thì bỗng nhiên cánh tay phải nhói lên một cái rồi biến mất đừng tôi nói tôi nói tên nam tử vội vàng kêu lên y nhìn lâm vân với vẻ sợ hãi rồi nói tôi vốn là tu luyện trên hòn đảo roosevelt ở gần đây mấy năm trước có một người mỹ tên là hughes cầm một bức tranh tới đây tìm kiếm tấm bia đá nào đó tôi cho rằng tấm bia đá đó có thể là bảo vật của các luyện k h í sĩ thời thượng cổ truyền lại cho nên liền giết hughes sau đó tôi dựa thấy bức tranh của y để tìm kiếm nhưng tới đây thì bị một dòng nước xoáy hút vào may mà tôi có mang theo linh dược cho nên bảo vệ được tính mạng sau đó tôi phát hiện ra căn phòng này căn phòng này có một luồng sóng gì đó ngăn cản vốn tôi cho rằng không thể vào được nhưng khi tôi cầm bức tranh kia ra thì chợt phát hiện ở góc bức tranh phát ra ánh sáng tôi kiểm tra cái góc đó thì tìm được một viên ngọc nói tới đây nam tử r u ộ t rè đưa tấm bản đồ và viên ngọc thạch cho lâm vân rồi lại nói tiếp về sau tôi thấy tu luyện ở đây nhanh hơn bên ngoài rất nhiều lần cho nên liền ở lại tu luyện hơn nữa ở đây còn có một chỗ tốt chính là có dòng nước xoáy hút người tới đồng thời lại có tác dụng bảo tồn linh hồn mà việc tu luyện của tôi cũng yêu cầu rất nhiều linh hồn cho nên tôi ở đây tu luyện cho tới tận bây giờ còn cô gái kia tôi thấy tu vi cô ta cao hơn tôi cho nên tôi muốn luyện chế cô ta thành khôi lỗi sau đó bảo cô ta khai ra công pháp mà cô ta tu luyện tần nhan nghe t h ế vậy thì âm thầm sợ hãi một khi lâm vân không tới thì nó không chừng mình đã biến thành khôi lỗi trong tay tên kia trong lòng cô ta không khỏi dâng lên sự cảm kích với lâm vân tấm bia đá đâu lâm vân nhận lấy bức tranh quả nhiên là bức tranh mà tần nhan nhắc tới nhưng trong hang động này đâu có tấm bia đá nào hắn lại cầm viên ngọc thạch liên xem đây chỉ là một viên ngọc thạch bình thường chỉ được khắc vài cái trận pháp nhỏ trên đó xem ra là nó chính là chìa khóa để vào được hang động này tôi đã kiểm tra nhưng không thấy tấm bia đá đó đâu cả tên nam tử vội vàng trả lời người có quen với dịch hổ không lâm vân nhớ tới lần trước dịch hổ âm nguyệt quan nói rằng y đã phái người tới nơi này để tìm kiếm một luyện khí sĩ đi hỗ trợ y mà tên này cũng tu luyện cùng phù t à ác thu hồn phách của người khác để tu luyện tôi có quen với y sao tiền bối lại biết tên nam tử này có vẻ như khiếp sợ mà nhìn lâm vân lâm vân mỉm cười cũng chẳng muốn nói nhảm nhiều liền ném ra một ngọn lửa tên nam tử kia biến thành hư vô thì ra là hughes đã bị y giết khó trách tôi lại tìm mãi không thấy tần nhan bừng tỉnh đại ngộ lâm vân gật đầu lần này cô làm không tồi coi như cô đã hoàn thành nhiệm vụ tôi nhất định sẽ dẫn cô rời khỏi địa cầu tới một thế giới tu chân chính thức tần nhan nghe thấy vậy trong lòng rất hưng phấn nhưng vẫn thắc mắc hỏi nhưng mà chúng ta đã tìm thấy tấm bia đá kia đâu lâm vân chỉ mỉm cười không lên tiếng phệ hồn thương phóng ra đâm vào một vách động oanh một tiếng vách động liền vỡ nát lộ ra một tấm bia đá đèn nhánh ở chính giữa À là tấm bia đá đó tần nhan kêu lên kinh hỷ khi nhìn thấy tấm bia thần thức của cô ta chỉ có hạn không thể xuyên qua được trận pháp ở vách động đó cho nên đương nhiên không biết tấm bia đá bỗng nhiên lay động lâm vân còn đang sửng sốt thì ông một tiếng tấm bia đá rõ ràng tự mình bay ra tốc độ cực nhanh trông giống như là một tia sáng vậy lâm vân hừ lạnh một tiếng vươn tay chụp lấy tấm bia nhưng một tiếng kỳ quá i vang lên tấm bia đá rõ ràng tránh thoát khỏi một chảo của lâm vân thì ra là do tấm bia đá này cho nên ở đây mới có nhiều du hồn như vậy lâm vân nói lại không có vẻ gì sốt ruột vì sao tấm bia đá kia lại bỏ chạy tần nhan thì ngược lại cảm thấy bối rối đối với cơ ta mà nói nếu tấm bia đá kia chạy mất thì việc rời khỏi địa cầu sẽ trở thành một điều viển vông lâm vân lắc đầu, nó chạy không thoát được. Chắc là có một linh Lâm Chắc chạy được có cường thác chúng cũng đầu, đại nào đó Đang sống ký thác ở trong tấm bia và điều đi nó không hồn nào sống trong khiển nó, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Vân thoát thôi ký một tấm ta Và bia ở dẫn theo tần nhan đi ra ngoài hang động lực hút cực mạnh của dòng xoáy giống như không ảnh hưởng gì tới hai người lâm vân rất nhẹ nhàng rời khỏi dòng nước xoáy tần nhan sững sờ nhìn dòng nước xoáy phía sau cô ta biết lực hút của nó mạnh kinh người cỡ nào nhưng mà khi mình đứng bên cạnh lâm vân thì rõ ràng không cảm thấy lực hút gì thực lực của hắn đã mạnh tới mức nào rồi ủa tấm bia đá tần nhan thấy tấm bia đá đang bay tán loạn ở trong khốn trận rốt cuộc cũng hiểu vì sao lâm vân nói là nó không thoát được thì ra hắn đã bố trí khốn trận ở ngay bên ngoài lâm vân vung tay bắt lấy tấm bia đá một ngọn tinh diễm bùng lên cả tấm bia đá phát giảm thành k é o kẹt rồi chuyển từ màu đen sang màu trắng bóc oanh một tiếng dòng nước xoáy đằng sau tần nhan và lâm vân cũng đồng thời biến mất như chưa từng xuất hiện qua để lại khu vực biển cực kỳ yên tĩnh đi thôi lâm vân nói xong liền dẫn theo tần nhan chỉ trong thời gian cực ngắn đã quay về địa ngục môn ở quân luân tôi cần phải luyện hóa tấm bia này còn có chuyện gì thì cô cứ làm đi ba ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi đây mà một khi rời đi có lẽ không quay trở lại tôi nghĩ cô còn việc gì thì cũng nên giải quyết nốt cho xong đi lâm vân nói tần nhan ngẩn người một lúc rồi mới trả lời tôi cũng không còn việc gì phải làm tôi ở đây đợi anh ba ngày cũng được thấy tần nhan không rời đi lâm vân biết là cô ta lo lắng mình không dẫn cô ta theo l ê n mỉm cười cũng l ờ i nói thêm hắn đi vào trong hang động rồi bắt đầu luyện hóa tấm bia ba ngày trôi qua chỉ trong nháy mắt luyện hóa t ấ m bia đá còn đơn giản hơn giới đỉnh rất nhiều ba ngày là đủ cho lâm vân luyện hóa hết đi thôi lâm vân nhìn tần nhan ngồi cách đó không xa mà nói anh không quay về chào từ biệt người thân sao tần nhan nhìn lâm vân kỳ quái hỏi không cần phần lớn người thân của tôi không ở đây nói xong lâm vân đi thẳng tới kết giới lâm vân lấy ra giới đỉnh và tấm bia rồi đặt tấm bia đá lên trên giới đỉnh một chùm sáng nhu hòa xuất hiện kết giới mà lâm vân đã thử rất nhiều lần không thể mở ra thì giờ đây xuất hiện một con đường màu vàng thông thẳng tới phía trước lâm vân và tần nhan chỉ mất thời gian ngắn đã đi hết con đường lâm vân thu giới đỉnh và tấm bia lại con đường liền biến mất đây là nơi nào linh khí thật là nồng hậu đây chính là thế giới tu chân s a o tần n h a n sững sờ nhìn tiên cảnh côn luân trong lúc nhất thời chỉ biết ngây người tại chỗ nơi này là khôn c h u â n giới coi như là một thế giới tu chân nhưng trình độ nơi này chưa thể nói là cao theo tôi được biết cao nhất ở đây cũng chỉ là hóa thần mà thôi lầm v ầ n thuận miệng nói cái gì hóa thần tần n h a n thẫn thờ lập lại không nghĩ tới cảnh giới cao nhất trong suy nghĩ của cô ta đúng là tồn tại điều này thật quá rung động lâm vân thấy tần nhan há hốc mồm thì âm thầm buồn cười nếu như ở hạt nguyên tinh biết được trình độ tu chân ở đó không biết cô ta sẽ ngạc nhiên cỡ nào anh muốn đi đâu tần nhan thấy mình ở đây chỉ lẻ loi một mình cho nên không muốn tách rời lâm vân dù sao nơi này có cả hóa thần nữa nếu như lời sư phụ nói là thật thì việc giết người tu chân giới là việc hết sức bình thường một khi cô ta mà gặp phải một tu sĩ có tu vị cao hơn thì cô ta biết đâu mà đi cầu cứu đây không chỉ nói là tu sĩ có tu vi cao hơn ở đáy biển ả rập cô ta đã suýt chết trong tay của một tu sĩ trúc cơ kia mà tôi định tới vạn bảo cát nhìn xem chỗ đó là sản nghiệp của tôi lâm vân cũng không cần d ấ u giếm cô ta làm gì cái gì cơ anh có cả sản nghiệp ở đây à anh thường xuyên tới đây s a o tần n h a n càng kinh ngạc lâm vân lắc đầu không phải đây mới chỉ là lần thứ hai tôi tới khôn c h u â n giới lần đầu đã là rất nhiều năm trước rồi lúc đó tôi đã hợp tác với vạn bảo cát tần nhan có chút do dự vậy vậy tôi có thể đi theo anh tới vạn bảo các hay không tần nhan mới tới còn chưa quen cuộc sống ở đây cho nên muốn theo lâm vân một thời gian rồi tính tiếp lâm vân gật đầu dù cô nàng này có chút thù hận với hắn nhưng dù sao cô ta đã giúp hắn mấy lần nhờ có cô ta mà mình thuận lợi tìm được tấm bia đá bằng không với việc tấm bia đá này nằm ở một nơi mà thần thức không thể quét tới như vậy muốn đi tìm thật đúng là rất khó cho nên từ trong đáy lòng hắn cũng rất cảm kích tần nhan sau này anh sẽ sinh sống ở vạn bảo cát à tần nhàn lần nữa lại hỏi không tôi tới đây là để đón người nhà và bằng hữu của tôi khả năng chúng tôi là sẽ rời khỏi đây rất sớm lâm vân trả lời có người đang đánh nhau đi xem thế nào với thần thức cường đại của lâm vân thì lập tức phát hiện phía trước có ba động mãnh liệt của linh khí lâm vân liền không chút nghĩ ngợi lao về hướng đó tần nhàn đi theo phía sau hỏi lâm vân sư phụ của tôi từng nói gặp phải tu sĩ đánh nhau thì nên trốn thật xa bằng không sẽ bị bên thắng diệt khẩu á lâm vân mỉm cười lời của sư phụ cô là không sai nhưng nó không có tác dụng gì với tôi v ư ơ n g hồ n ơ i tôi sắp phải đi qua còn chưa ai có thể khiến tôi phải đi đường vòng ngữ khí của lâm vân đầy vẻ tự tin tần nhan nghe vậy thì nghĩ lẽ nào đây là phong thái của cường giả sao có một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành cường giả một vị cường giả không cần phải đi đường vòng oanh một tiếng tiếng nổ sen lẫn tiếng pháp bảo đụng nhau chuyển tới lâm vân nhíu mày xem ra với người này có tu vi không tấp lang sơn tông đang làm việc ở đây kẻ nào muốn sống thì cút sang một bên một giọng nói mang theo chân nguyên hùng hậu chuyển tới tần nhan cảm thấy giọng nói đó như vang lên ngay bên tai mình lâm vân hử lạnh một tiếng giống như không nghe thấy vẫn tiếp tục bay lên tần nhan cũng đành phải đi theo bên cạnh hắn bốn tu sĩ nguyên anh đang vây quanh một vị nữ tu nguyên anh lâm vân nhận ra cô gái này cô ta chính là cô gái mà lúc hắn đi ra từ tuyệt cảnh thuyền diễm đã bắt gặp là thẩm uyển của phái giao hoa không ngờ cô ta cũng đã kết thành nguyên anh mà bốn tu sĩ nguyên anh vây quanh thẩm uyển trong đó có hai gã là nguyên anh trung kỳ lâm vân liền biết bốn người này chỉ muốn bắt sống thẩm uyển chứ không phải giết cô ta nếu không thì cô ta sớm đã chết ngoảo rồi nhìn dáng vẻ chật vật của thẩm uyển thì cô ta cũng sắp không kiên trì được nữa có nên giúp cô ta không đây lâm vân nghĩ tới giao dịch năm đó giữa hắn và thẩm uyển cho dù thẩm uyển coi như giúp mình một chút nhưng mình cũng đã trợ giúp ngược lại cô ta lâm vân cảm thấy chuyện này không có được lợi lộc gì cút ngay không nghe thấy làng sơn tông đang làm việc s a o lỗ tai của người điếc à một gã tu sĩ nguyên anh giống lên hử nói nhiều làm gì chỉ là một tên trúc cơ và một nữ tu kết đan mà thôi giết luôn bọn chúng đi một tu sĩ nguyên anh trung kỳ lạnh lùng nói a lâm tiền bối thẩm uyển lúc này đã nhận ra lâm vân sắc mặt của lâm vân c h ầ m xuống không chút nghĩ ngợi vươn tay ra một bàn tay khổng lồ được tạo thành từ chân nguyên tóm lên tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ bàn tay khẽ bóp tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ liền bị vỡ nát mà chết ngay cả linh hồn cũng không chạy thoát bàn tay của lâm vân vẫn không dừng lại tiếp tục bóp chết tên tu sĩ nguyên anh vừa lên tiếng đầu tiên thẩm uyển và hai tên tu sĩ nguyên anh còn lại đều thẫn thờ nhìn lâm vân bọn họ đã ngây người từng thấy tu sĩ lợi hại nhưng chưa từng thấy người nào lợi hại tới vậy đó chính là nguyên anh trung kỳ đó là cường giả có thể tung hoành khôn t r â n giới rõ ràng là bị hắn bóp chết như một con kiến tần nhan càng là chấn động vô cùng trong lòng như sóng to gió lớn cô ta biết lâm vân lợi hại nhưng đó chỉ là cảm giác mà thôi bây giờ có một cái nhìn trực quan thì không thể dùng từ lợi hại để hình dung nữa rồi quả thực là yêu nghiệt buồn cười là mình còn tính toán tu luyện rồi thanh toán nợ nần với hắn hai tên t ù sĩ nguyên anh bị dọa tới mức q u ỷ xuống đất mắt chúng tôi bị mù cho nên mới dám mạo phạm tiền bối mong tiền bối tha mạng hai tên này liên tục cầu xin tha thứ và biết rằng để cho tu sĩ tu luyện tới nguyên anh thì đã phải tốn rất nhiều công sức và nhiều lần trải qua k i ể u tử nhất sinh tuy bọn chúng không sợ chết nhưng đối mặt với lâm vân thì bọn chúng không có bất kỳ cơ hội nào cái này đã không liên quan tới việc có sợ chết hay không lâm tiền bối ngàn vạn lần đừng tin lời bọn chúng vân môn của tiền bối hiện tại đang bị lang sơn tông vây công cả đại trận hộ sơn cũng đã bị công phá thẩm uyển vội vàng nói cái gì sắc mặt lâm vân lập tức trầm xuống hắn liền phóng thần thức ra ngoài sau một khắc hai tên tu sĩ nguyên anh đang quỳ kia bị một thương của lâm vân đánh nổ đầu đồng thời lâm vân cũng biến mất trước mặt thẩm uyển và tần nhan a thẩm uyển không ngờ tốc độ lâm vân nhanh như vậy đảo mắt đã giết bốn tu sĩ nguyên anh rồi rời đi không còn tung tích cô ta nhặt bốn cái nhẫn chữ vật lên rồi đưa cho tần nhan tôi là thẩm uyển của phái giao hoa số giới chỉ này cô cầm đi tần nhan vội vàng khoát tay nói tôi là tần nhan tôi cũng chỉ mới đi theo lâm vân tới mà thôi chứ chúng tôi không phải là bạn bè cho nên cô không cần phải đưa cho tôi à vậy quan hệ giữa hai người là gì thẩm uyển nghe tần nhan nói vậy liền nổi lên hứng thú bát quái vĩnh viễn là sở thích của nữ nhân không có liên quan gì tới tu vi tần nhan đành phải kể lại chuyện hai người cùng tới từ địa cầu cho thẩm uyển thẩm uyển liền bừng tỉnh đại ngộ khó trách là tôi luôn cảm thấy hắn từ nơi khác tới thì ra chỗ đó gọi là địa cầu đã như vậy tần nhan muội muội gia nhập vào giao hoa phái của chúng tôi nha hiện tại môn phái đang lúc rất cần người tần nhan vốn chưa quen thuộc với nơi này hiện tại được thẩm uyển mời chào đương nhiên không do dự lập tức đồng ý luôn ít nhất thì cô ta cũng có một chỗ để mà trú chân bốn cái giới chỉ này chắc lâm tiền bối nhìn không thuận mắt đâu như vậy đi hai người chúng ta mỗi người lấy hai cái vậy nói xong thẩm uyển đưa cho tần nhan hai cái giới chỉ tần nhan biết là không thể từ chối liền thu thẩm h u y ề n tỉ tỉ chị nói lang sơn tông vây công vân môn là chuyện gì vậy tần nhan thấy lâm vân vừa nghe tin liền rời đi thì lập tức ngay cả một câu chào cũng không tạm không tạm biệt liền cảm thấy rất tò mò thẩm h u y ề n kỳ quái nhìn tần nhan em và lâm tiền bối đều đến từ địa cầu chẳng lẽ em không biết vân môn là môn phái của lâm tiền bối hay sao nghe nói vân môn là do vợ của lâm tiền bối là hàn vũ tích cùng với vài người đệ tử xây dựng lên lúc môn phái khánh thành c h ỉ còn tới đó chúc mừng vài người vợ của lâm tiền bối quả thực đều là những mỹ nữ tuyệt sắc hơn nữa vân môn còn có hai tu sĩ hóa thần cho nên ở khôn c h u â n giới vân môn coi như là một trong những môn phái đứng đầu chỉ là lần này lang sơn tông hợp tác với vài môn phái khác tấn công vân môn nghe nói là vì một việc của mười mấy năm về trước cái gì l â m vân có cả một môn phái ở đây còn có cả tu sĩ hóa thần t ọ a c h ấ n nữa. trong lòng của tần nhàn vô cùng khiếp sợ so với lâm vân cô ta chỉ giống như một đứa trẻ mới tập đi mà thôi buồn cười là mình còn cảm thấy kết đàn đã là rất trâu bò tần nhan cố nén sự khiếp sợ mà tiếp tục hỏi vân môn có tới tận hai tiền bối hóa thần tọa c h ấ n rồi mà vẫn còn có người dám gây sự hay sao thẩm uyển thở dài một tiếng nghe nói mười mấy năm về trước khi vân môn vừa mới thành lập ở bắc lĩnh bởi vì tài liệu bố trí đại trận hộ sơn của vân môn vô cùng chân quý đã khiến cho tù sĩ khác ngấp nghé một tu sĩ hóa thần đã giết đi vài người của vân môn rồi cướp đoạt tài liệu còn đánh trọng thương một vị đệ tử là khổng linh của lâm tiền bối chuyện này đã chọc giận một vị đại trưởng lão của vân môn là lam tranh bà ta đã đuổi đánh tên tu sĩ làm khổng linh bị trọng thương kia do đó mà đôi bên kết thành thù hận vốn ở tu chân giới thì mạnh được yếu thua là chuyện hết sức bình thường nhưng tu sĩ bị đuổi đánh kia lại là đệ tử của âm sơn lão quái maam sơn lão quái thì mới xuất quan cách đây không lâu hơn nữa tu vi đã lên tới luyện hư cho nên bọn chúng ngược lại muốn quay về tìm vân môn để mà tính sổ vì thế mới có chuyện của ngày hôm nay